thân kính chào tất cả các quý vị khán giả của kênh quán truyện và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với tập số 82 của bộ truyện võ học ta Tù luyện có thể bạo kích của tác giả tân phong và mọi người nghe truyện hay nghe truyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác để ủng hộ cho khổ lắm mẹ nhé bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ Lúc này, Khuê Dương phát hiện ánh sáng phát ra từ đối phương, tạo nên áp chế lớn cho thiên yêu đồ thần mà hắn ta tạo ra. "Giết cho ta." Vô số oan hồn hóa thành từng làn khói đen xông tới, khuôn mặt của Lâm Phàm nghiêm lại, một khí thế bùng nổ, thuần dương lôi đỉnh đánh ra, tạo nên tổn tụ rất lớn cho các oan hồn này. Hắn nắm chặt tay đánh ra một quyền, uy thế hình thành tạo ngay một thứ sở trợ sở hở trên thiên yêu đồ thần của Khuê Dương. Ngày sau đó trên đầu lâm phàm xuất hiện một ngọn lửa Khi ngọn lửa xuất hiện Mọi người đều cả kinh không biết phải làm sao Đây lại là cái gì nữa Chặt đứt Nhân quả trì hỏa thiểu đốt mạnh mẽ Ánh sáng tỏa ra bao chùm lấy những oan hồn Tiếng kêu rên và lệ khẩm rứt Khuê dường phát hiện oan hồn bị thiên yêu đồ thân của hắn trói buộc Này lại không chịu không chế Vô số oan hồn thoát khỏi không chế Sau đó bọn chúng lao về phía khuê giường Thì nhào cắn xé khuê dương trắng bệch mặt không ngờ sẽ có chuyện như vậy tốc độ của an hồn cực nhanh chúng không ngừng cắn xé thân thể của khuê dương nhưng rất nhanh ánh sáng chói lóa phát ra từ trên người khuê dương một cây đèn cổ loang lổ vết máu xuất hiện ngọn đèn dâu màu xanh lá những oan hồn cắn xé khuê dương rất sợ nó không ngừng lui ra sau khuê dương kích hoạt đèn cổ những oan hồn bị mất không chế bị một lực lượng lôi kéo chúng dũng mãnh tràn vào trong đèn cổ một đám xúc vật đáng chết Khuê giường tức giận, ngọn đèn dầu đang cháy tự nhiên bị kích thích. Đột nhiên nó bốc cháy lên, oan hồn bị hút vào lúc trước giờ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, lâm phàm xuất hiện, hắn đánh ra một quyền về phía khuê giường Đèn cổ chấn động, ánh sáng tàn ra bao trùm lâm phàm trong nháy mắt. Thiền yêu đắng, bảo bối của thiền yêu tộc, có thể thiêu đốt hồn phách của người khác. Nếu không đạt tới âm dường cảnh, gặp phải tình huống này rất khó ngăn cản. có người hóa thân làm sứ giả giảng giải nói không ngừng nghỉ khuê dường chờ mong bộ dán thê thảm của lâm phàm hắn sẽ bị thiên yêu đăng thiểu đốt hồn phách chịu phải đau khổ vô cùng không tù luyện tới âm dương cảnh thì đừng mơ có thể ngăn lại cho dù có tù luyện tới âm dương cảnh cũng có thể tạo nên ảnh hưởng rất lớn cho hắn nhưng mà lâm phàm phất tay của thiên yêu đăng rơi xuống đất hắn dùng một chân dẫm lên nghiền nát ngọn lửa ngay lập tức còn chưa đợi khuê dương kinh ngạc nắm tay của lâm phàm phóng tới khuê dương lại một lần nữa lấy ra thiên yêu đăng ngăn cản lâm phàm cầm lạc thần chi trong tay thiên yêu đăng bị quất trùng chấn động nó chịu ảnh hưởng từ lạc thần chi uy thế tất nhiên cũng trở nên yếu hơn khuôn mặt khuê dương thay đổi thứ trong tay đối phương là thứ gì đánh một cái lên thiên yêu đăng đã khiến cho uy thế của thiên yêu đăng yếu đi hôm nay ta phải đánh nát người Lầm phàm hết lớn, hắn không ngừng dưa lạc thần chi lên, hắn không cho Khuê Dương bất kỳ một cơ hội nào. Thiên yêu đằng không ngừng triệu đòn nghiêm trọng nay đã lùng lầy sắp đổ, ngọn lửa đang cháy cũng trở nên mỏng manh, khi nào cũng có thể tắt ngúm. Đáng giận, khinh người quá đáng Khuê Dương thu hồi Thiên yêu đằng hắn ta sợ nó bị đối phần đánh nát. Hắn ta thi triển Thiên yêu đồ thần, hai móng đánh tới, móng tay bén nhọn là có ánh sáng quỷ dị. Một cào thôi cũng đủ xé nát tất cả mọi đồ vật Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi Hắn vùng hai tay lên song quyền ngưng tụ ra thiền lòng hư ảnh Chống đỡ hài móng của đối phương Cứng đối cứng Âm thanh thanh thúy vang lên Mười ngón của khuê rừng nứt toạc Chẳng sợ hắn ta đã dùng bàn thể Thần thể mạnh đến cùng cực Nhưng vẫn không đủ để đối đầu với Lâm Phàm Đau đớn kịch liệt quét qua thân thể Máu chảy không ngừng Máu hắn ta màu đen Hắn ta sao lại mạnh như vậy? Khuê Dương không thể tin nổi. Tuổi cả hai sấp xỉ. Kể cả Lâm Phàm có thể áp chế phục bạch, tần chăn. Nhưng Khuê Dương hắn ta lại là người xuất sắc nhất trong thế hệ tuổi trẻ của thiên yêu tộc. Tù vì mạnh mẽ lại có huyết mạch cao cấp. Sau khi dùng bản thể lực lượng của hắn ta lại càng tăng lên. Lâm Phàm ngạo nghễ đứng trong không trùng. Lục tí lôi Phật thần tỏa ra ánh sáng. sấm sét đánh bùm bùm. hắn vuông tay lên lạc thần trì hùng hăng đánh lên yêu thân của khuê dương Một quất này ủy thế hùng mãnh ngay lập tức đã xuất hiện vết máu tiếng kêu thảm thiết chuyển tới tuy rằng là thần trì không phải là vũ khí giết người nhưng một sòi của nó cũng ẩn chứa lực lượng rất kinh người đâu có phải là chữ khuê dương muốn ngăn là có thể ngăn được hùng hăng đánh cho một trận đánh cho khuê dương phải kêu to mọi người nhìn mặt trận mắt hả hấp mồm tự như là nhìn thấy quỷ vậy ai có thể nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra như vậy? khuê dương thiên yêu tộc xem như là xui xẻo vô cùng. vừa mới tới núi đoạn lòng đã gặp phải chuyện này. hắn ta bị người của thiên hoàng thánh điện đánh cho tơi bời ngày trước mặt mọi người thể diện xem như không còn. lúc này khuê dương tự nhiên mới phản ứng lại kịp. hắn ta nhanh chóng lui về phía sau nhẹ rằng trận mắt xỏa vết bị đánh trên người. hắn ta đã đau đến mức sắp kêu to. Hắn ta phát hiện, những người đứng nhìn đều nhìn hắn ta về ánh mắt có chút không đúng. ngay tức khắc, hắn ta cảm giác nhục nhã nhảy lên trong lòng. Hắn ta bây giờ có vẻ rất chật vật. Hắn ta thân là thiên kiêu của thiên yêu tộc, sao có thể gặp phải tình huống này? Thật đúng là thể diện mất hết, một chút mặt mũi cũng không còn. Đáng giận. Lâm Phàm vẫn chưa định buôn tha cho Khuê Dương, hắn chuẩn bị động thủ như cũ. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, Khuê Dương có chút thay đổi. Yêu khí nồng nặc bốc lên, bên tai chuyển tới âm thanh thanh thúy. Mọi người xung quanh cũng cảm giác được luồng yêu khí nồng nặc này. Ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khuê Dương đang thi triển bí pháp trong thiên yêu đồ thần. Hẳn là thế, ta đã từng thấy Khuê Dương thi triển một lần. Đúng là rất khủng bố. Bây giờ Khuê Dương đang thi triển bí pháp trong thiện yêu đồ thần. Yêu khí nồng nặc phát ra từ cơ thể hắn ta. Hình thể hắn ta tăng lên, bị lầm phạm ép đến trình độ này. Khuê Dương đã liều mạng. không muốn cho lâm phàm bất kỳ cơ hội nào, hắn ta cũng muốn tìm lại thể diện đã mất của bản thân. thân hình cường tráng của khuê dương xuất hiện trước mắt mọi người, yêu khí của hắn thật sự là quá nồng nặc, lực lượng của bản thân cũng đã tăng mạnh tới cùng cực. đối diện với lâm phàm, khuê dương vùng quyền, yêu khí nồng nặc sôi trào, trên nắm tay hắn ta còn ngưng tụ thành hư ảnh của quái vật yêu tập. lâm phàm ra quyền đối kháng, không thể không nói, sau khi khuê dương thi triển bí pháp, thiền yêu đồ thần. Thực lực của hắn ta cũng trở nên rất mạnh mẽ, không ngừng đánh bừa. Khuê Dương ngay lập tức hấp máu, yêu thần dần dần nứt ra. Hắn ta khó có thể chống đỡ nổi. Nhân cơ hội này, lạc thần chi trong tài lâm phàm không ngừng quất lên người Khuê Dương. Mỗi một lần đánh đều khiến cho Khuê Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ không trung cho tới mặt đất, Khuê Dương bị đánh khó có thể chịu nổi. Hắn ta lăn lộn đẩy đất, kêu lên thảm thiết, nào có bộ dáng của thiền kiều thiền tộc nữa. Trần Uyên nhìn thấy môi mạng trước mặt Tựa như lại nhớ lại hồi ức xa xưa Cái này Làm cho ta nhớ đến khi ta còn nhỏ Trẻ người non dạ Mỗi khi phạm sai lầm Cha ta đánh ta Cảnh tự đó giống như đúng lúc này Câu này của Trần Uyên Khiến cho Phục Bạch đứng bên cạnh rất khiếp sợ Ngẹn đến bây giờ Giờ mới nói ra lời như vậy Cẩn thận nghĩ lại Hình như thật sự không sai Khuề dương của thiên yêu tập đúng là đủ thảm Sợ là sau khi chuyện này, hắn ta rất khó ngừng đầu ở thần võ giới. Khuê Dương giống giận, giết gào, hắn ta dãy ruộng muốn đứng dậy. Nhưng khi Lạc Thần trì đánh trúng thân thể hắn ta, một lực lượng khổng lồ như một tòa núi cổ xưa gắt gào để trên người hắn ta. Hắn ta không thể đứng dậy nổi. Thường tổn mà Lạc Thần trì gây ra cho hắn ta cũng không cao, nhưng mà tính vũ nhục rất mạnh. Cảm giác khuất nhục này không thể vứt đi được. Tựa như một người cha già tức giận đánh đứa con nhà mình vậy. Khuê Dương giống to Thì triển vườn bác quyền Lùng tùng múa mày Vậy mà thật sự giúp hắn ta thoát khỏi trận đòn roi của Lâm phàm. Hắn ta lăn sang một bên Dừng tay Khuê Dương bị Lâm phàm đánh đến sợ Hắn ta tức giận hết lớn Sau đó hắn ta xóa vết thương ở khắp nơi trên cơ thể Hùng giữ lau đi máu tươi trên khóe miệng Người cái tên này Ta nhớ kỹ người Ta không cần người nhớ kỹ Ta cần người đi tìm chết Lâm Phạm có sát ý dày đặc với Khuê Dương Hắn vung nắm tay cất dấu thần bí quyền ý Hắn bay thẳng đi phía Khuê Dương Thát chi sát chiều sắc bén Tạo nên áp lực rất lớn cho hắn ta Sát chiều này không phải là chuyện nhỏ Thiên yêu đồ thần chính là tuyệt học của Thiên yêu tập Có đợt tác dụng tối cao Kể cả Khuê Dương không thi triển toàn bộ uy thế của tuyệt học Nhưng chắc chắn không thể tưởng tượng là có thể cảm nhận được Lâm Phạm thi triển trấn thế quyền Một quyền đánh ra, đánh tàn sát chiêu của Khuê Dương. Quyền uy không giảm, hùng hằng đánh lên ngực Khuê Dương. Phụt, ngực nứt ra, máu thịt bay tứ tung. Chẳng sợ thân thể của thiện yêu tập rất mạnh, nhưng khi đối mặt với uy thế đáng sợ như vậy cũng không chịu nổi. Khuê Dương kêu thảm thiết, hắn nhìn thấy vết thương trên ngực, máu tươi ảo ạt chảy, ngăn cũng không ngăn được. Tả sẽ không thua dưới tay người. Khôi Dường thi triển thiên yêu đồ thần. Lúc trước hắn ta thi triển bí pháp đã đột phá cực hạn của bản thân, bây giờ lại thi triển bí pháp nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác còn khủng bố hơn. Khôi Dường đã bị buộc đến đường cùng, lực lượng hắn ta dùng đang thiêu đốt tuổi thọ của bản thân. Lầm phạm của Thiên Hoàn Thánh Địa quá lợi hại, không biết cản cơ quán là gì mà lại bá đạo thế. Rõ ràng là hắn muốn giết Khôi Dương. hắn không sợ Thiên Đều tập điên cuồng vây sát hắn sao? mọi người nói khay khẽ cảm giác lâm phàm quá bá đạo quá vô địch khuê dương trong mắt bọn họ chính là một đối thủ khó chơi nhưng mà khuê dương trong tay đối phương lại bị đánh thành như vậy thậm chí có bị đe dọa về tính mạnh thật sự là quá kinh người khuê dương lại trở nên mạnh hơn thần hình chồng chất vết thương của hắn ta đã không thể chịu nổi lực lượng nhưng mà lâm phàm thi triển tuyệt học trấn long kinh thiên lòng đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hư ảnh thiên lòng cuốn quanh, khuấy giường sao có thể chống đỡ nổi? hắn bị đánh cho càng thảm hại. mắt thấy rất nhiều thiên kiều tại đó lấp loè, bọn họ phát hiện sức uy hiếp của lâm phàm còn lớn hơn nữa, khó có thể tưởng tượng. nếu như sau này là đối thủ, cũng không biết phải ngăn cản hắn như thế nào. một vài người bảo hộ trốn trong chỗ tối phát hiện tuyệt học mà lâm phàm thi triển không phải là tuyệt học bình thường. Nếu bọn họ nhìn không nhầm Hư ảnh kia hẳn là thiền lòng hư ảnh Thiền hoàn thánh địa có vị đệ tử thiền kiều này Đã áp chế rất nhiều người Sợ là trong những người trẻ tuổi khắp thần võ giới Không có vài người có thể đấu với hắn Lúc này Khuê dưỡng không ngừng học máu tinh khí thần tiêu tán rất nhanh Đối diện với thế công của Lâm Phạm Hắn ta đã không ngăn nổi xưởng cốt trong thần thể nứt lợi hại Ngay cả sừng dê trên đầu cũng đã có một cái Bị nứt toạc ra Bộ dạng vô cùng thê thảm chết đi lâm phạm quát lớn một quyền đánh về phía khuê dương nhưng mà vào lúc này trong hư không có đợt ủy thế đánh tới người đó vẫn luôn nhìn trộm luôn chờ đợi khi sát chiều của lâm phạm đánh tới người đó không thể nhịn nổi nữa xuất hiện ngay trước mặt của khuê dương giờ tay đối trường mượn dùng lực lượng của lâm phạm xách theo khuê dương lùi mạnh ra sau sau đó biến mất trước không trung quả nhiên giống như ta nghĩ Lầm phản biết chắc chắn sẽ có người đi ra cứu Khuê Dương Nhưng không ngờ đối phương là kiên nhẫn như vậy Mãi đến khi hắn sắp đánh chết Khuê Dương Người đó mới xuất hiện Hư không Người kia mà theo Khuê Dương bỏ chạy Khuê dường có được ý thức điên cuồng giống giận Giết hắn cho ta Người bảo hộ không để ý hắn ta Nhưng Khuê Dương gần như điên cuồng giống giận Cuối cùng vẫn khiến người kia rào động Không dám không nghe Kể từ khi xảy ra trận chiến này gã vẫn luôn đứng nhìn Ai có thể ngờ được Khuê Dương không những không địch lại được Mà còn bị đánh thể thảm như thế Người bảo hộ tạm dừng Lấy cung ra Cách không xuất kích Đầu ngón tay gã kéo cung Ánh sáng trong trời đất ngừng tụ lại Hóa thành một mũi tên ánh sáng xé gió mà đi Tốc độ cực nhanh đánh nát hư không Lâm Phàm biết Khuê Dương bị man đi Có muốn giết chắc chắn Chỉ có thể chờ lần sau Ngoại trừ có chút tích nối Hắn cũng không có suy nghĩ gì khác Đột nhiên lồng tơ cả người hắn dựng đứng hắn ngừng đầu nhìn về phía hư không chỉ thấy một mũi tên ánh sàn đánh tới Chầm chớp mắt đã tới trước mặt hắn lạch cạch một tiếng sáu tay ngăn mũi tên hắn lại ngay lập tức bước một bước chân đột nhiên hắn dùng sức mũi tên ánh sáng rách nát hóa thành từng mảnh nhỏ bay trong trời đất đây chắc chắn là một chiều của người bảo hộ thiên yêu tộc xem ra khuê dương thật sự đã thẹn quá hóa giận có thể không giận sao thiên yêu tộc cũng không thiếu thiên yêu thánh tử Khuê Dương thua trận này, thành danh đã sớm không còn nột mảnh. Chắc chắn hắn không thể nào được thiên yêu tập toàn lực bồi dưỡng Nó cũng đúng. Rất nhiều thiên kiêu vây xem đều nghiêm mặt. Lâm Phạm xuất hiện dùng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối trần áp Khuê Dương. Cái này còn chấn động hơn cả việc trấn áp tần trần. Một cái chỉ là nghe nói. Một cái là chính mắt thấy. ảnh hưởng rất lớn. Trong đội ngũ hàng trên của thiên kiều ở thần võ giới chắc chắn sẽ có một vị trí cho hắn. Một vài cường giả thế hệ trước cảm thán rất nhiều. Đường Phi Hồng thu đệ tử qua thật là phi phạm. Nếu như ta không giải hẳn là hắn đã tu luyện Trấn Long Kinh. Nhưng mà rốt cuộc hắn làm sao được tu luyện thành công? Rất nhiều người đều hoài nghi. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả đường Phi Hồng có khi cũng sẽ nghĩ. Cuối cùng là không đúng chỗ nào. Không có thiền Long trì khí, sao hắn có thể tu luyện thành công được? Thậm chí đưa khi đường Phi Hồng sẽ trộm nhớ lại Trấn Long Kinh, xem có phải là bản thân bà sai hay lại hiểu sai ý rồi không? Không lẽ thực ra trận Long Kinh không cần thiên long chi khí Không có khả năng đệ tử có thể tu luyện thành công Mà bà làm sư tổ lại không thể tu luyện được Lâm dự đệ Bé gái này làm sao bây giờ Trần Uyên rất bất đắc dĩ còn nít rất phiền Ai có thể nuôi được Trần Uyên hẳn ta chỉ biết tu luyện Chuyện nơi con nít chắc chắn là không thể nào Lâm phàm nói Tất nhiên là nhận nuôi rồi Nó còn sống sót trong miệng hồ của thiên yêu tập Cũng không biết cha mẹ nó là ai Nhưng thiên yêu tộc chính là kẻ thù suốt đời của nó Bồi dưỡng cho thật tốt Sau này lớn lên nó sẽ báo thù cho bản thân Cũng để cho thiên yêu tộc phải trả giá lớn Ai nuôi? Trần Uyên hỏi Lâm phàm nói Sẽ có người nuôi Trần Uyên lắc đầu Hắn ta thật ra không tin lời của Lâm phàm Mẹ nó, ai có bệnh đi nhận được còn ít Tù luyện còn không có thời gian Sao có thời gian nuôi con được Ngày sau đó hắn ta đã bị hành động của Lâm phàm Làm cho khiếp sợ Con sư tỷ ta nhận bé gái này làm con gái, nhưng mà sư đệ không có kinh nghiệm nuôi nấng. Không biết có vị sư tỷ nào nguyện ý hỗ trợ không? Lâm phàm mở miệng, vừa dứt lời, ta nguyện ý, ta muốn nuôi, ta muốn nuôi. Các nàng rất hưng phấn. Lâm sư đệ nhận bé gái làm con gái nuôi, hẳn chính là cha của đứa bé. Nếu như các nạn chăm sóc nó, chẳng phải là các nàng đã giúp Lâm sư đệ nuôi con sao? Nếu như bé gái kêu các nàng là mẹ, nghĩ tới cảnh bé gái sẽ kêu Lâm sư đệ là cha. Vậy chẳng phải là... tưởng tượng sung sướng các sư tỷ hưng phấn trần uyên trợn mắt há hốc mồm không ngờ chuyện sẽ như thế này hắn ta có cảm giác bất đắc dĩ các sư muội à các người đang bị khuôn mặt che đi hai mắt hoàn toàn không thấy rõ hiện thực một đám đều chen lấn nhau nuôi con cho người ta nói thật hắn đã sợ đến ngây người phục bạch bình thản hắn ta nhìn lâm sư đệ thêm vài lần Hắn ta biết đứa nhỏ này từng lái sẽ đeo sứ mệnh rất lớn, bởi vì con bé sinh ra là đời sau của người thiên yêu tập nuôi dưỡng. Sau này chắc chắn sẽ tìm thiên yêu tập để báo thù. Con đường này không dễ đi. Lâm Phàm đã sớm quen với cảnh tượng trước mắt. Hắn biết các sư tỷ chắc chắn sẽ tranh nhau nuôi nấng. Hắn giơ tay lên tỏ vẻ yên lặng. Các vị sư tỷ, chuyện này trở về rồi nói sau Nghe sư đệ, đừng có ai tranh với ta. Ta muốn nuôi bé gái này. Trần Uyên không thể không bội phục năng lực của sư đệ Đây là tranh giành nhau nuôi nấng rồi Hay là vẻ ngoài tốt thật sự có thể thay đổi tất cả mọi thứ sao Chuyện kết thúc Có người đã đánh vào trong núi đoạn lòng Lâm Phàm đưa bé gái cho tiểu lão đầu trông giữ Còn chưa đặt chân xuống núi đoạn lòng Ôm bé gái chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hành động Nếu như cần chiến đấu với cao thủ Chắc chắn sẽ rơi vào hạ phòng Tiểu lão đầu bất đắc dĩ Không biết bản thân lão là người bảo hộ hay là vú em nữa Đứa bé này là người phàm, cần phải ăn cơm, nhưng mà đồ ăn từ đâu. Cọ không còn cách nào lão chỉ có thể bắt một con thú hoàng có sữa. Đa số đệ tử của các thế lực lớn đều lựa chọn tách ra. Đi theo người của thiên hoàng thánh địa, nếu gặp thứ tốt tất nhiên là không đoạt nổi. Thực lực của người ta đã như thế, ai có thể làm đối thủ của hắn. Mấy ngày sau, mọi người đi bên bờ sông. Sông này kéo dài xuyên suốt qua núi đoạn Long. Nước sông trong vắt rất mát mẻ. Chỉ mới nhìn một cái, ánh mắt trời chiếu lên mặt nước, nước phản quang lại cũng có thể khiến người mù mắt. Lâm sư đệ, lớp chứa ta từng nghe đồn trong sông đoạn Long này có dao long, sau đó bị người chém giết, từ đó không còn tung tích. Trần Uyên nói. Lâm Phàm hỏi, thủ cưỡi của Khôi Dương không phải là dao long sao? Nó không được tính là dao long chân chính. Huyết mạch khác biệt rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể xem như là mãng xà mà thôi. Nếu như nó thật sự là giao lòng, sẽ không bị người giết đơn giản như vậy đâu. Trần Uyên giải thích. Thì ra là vậy. Lâm phàm như mặt nước, hy vọng có thể gặp được thứ tốt. Tốt nhất chính là thật sự có giao lòng xông ra. Loại lạ này cả người đều là bảo. Kể cả hắn không dùng được cũng có thể thỏa mãn được chút nội tâm. Đã một xuất môn mà không thu hoạch được gì chắc chắn rất khó chịu. Núi đoạn lòng thường xuyên bị trả rét Thứ tốt có thể thấy bình thường sẽ không có Chỉ có khi gặp may mắn mới có thể Có chút phát hiện ở nơi dốc đứng khắc khổ Thực ra nơi này còn có dao lòng Ta đã từng gặp Phục Bạch luôn không nói gì Đột nhiên mở miệng nói Lâm Phạm kinh ngạc Hắn như Trần Uyên tự nhiên đang dò hỏi Không phải ngươi bảo không còn tung tích sao Trần Uyên có chút xấu hổ Chỉ có thể cười nhẹ đáp lại Phục Sư Huynh Thật sự có sao Ừ Có. là một con dao độc, độc tính rất mạnh, thực lực rất khủng bố. Phục bạch trả lời, ánh mắt hắn ta luôn nhìn xa mặt sông, đôi khi còn ném một vài đồ vật vào trong nước, hình như là đàn dượng nào đó. Lâm Phạm suy nghĩ, phục sư huynh có khi đang câu rào, hy vọng có thể dùng đồ vật để dụ dỗ nó ra. Nhưng mà nhìn bộ dạng của phục sư huynh thật ra không quá đề tâm tới việc này, hiển nhiên cũng không thể bảo đảm độc rào có thể xuất hiện. Hắn ta chỉ đang thử câu mà thôi. Lúc bọn họ đi bên này có không ít đệ tử của thế lực khác đi ngang qua Họ nhanh chóng rời đi Lúc đi ngang qua đều sẽ lén lướt nhìn lâm phàm một cái rồi vội vàng rời khỏi Mặt hồ bình tĩnh, có chút yên lặng Đột nhiên từ sâu trong đáy sông có một con độc rào khổng lồ nhanh chóng đánh tới Ai cũng không chú ý tới động tĩnh này Có một vài sư tỷ đang thành thơi thả cục đá vào trong mặt nước Bọt nước vòng tung tóe, phịch một tiếng, mặt hồ nước giả Một cái đuôi rào nhanh chóng quét tới Rõ ràng là muốn kéo một sư tỷ vào trong nước Tốc độ rất nhanh Cảm giác lực lượng cũng rất đủ Lâm phàm quét ngằm một cái Đánh lui một quyền lên đuôi rào Tiếng gầm rú phát ra Đuôi của độc rào rút lui Sư tỷ bị sợ hãi Khuôn mặt nàng có chút tái nhợt Nếu như không phải có mấy người lâm phàm Lấy tốc độ vừa nãy Nó chắc chắn có thể kéo sư tỷ vào trong sông Lúc đó sẽ rất nguy hiểm Chắc chắn sẽ bị độc rào nuốt chừng Thật sự xuất hiện Trần Uyên khiếp sợ Phục Bạch nói Lập sự đệ, đừng thuệ theo Vô dụng thôi Độc dao biết bơi rất mạnh, không cần phải mạo hiểm Chỉ có thể chờ nó chủ động xuất hiện Hắn ta chỉ tùy tiện ném chút môi vào xem có thể dụ được độc dao ra không Không ngờ thật sự thành công Hành động này của hắn ta rất bình thường căn bản, người biết nơi này có độc dao sẽ giống như hắn Có thể dụ dỗ ra là tốt nhất Kể cả không dụ dỗ ra cũng sẽ không quá đề tâm lâm phàm phục bạch trần uyên ánh mắt bọn họ tựa như mắt ưng gắt gào nhìn chằm chằm vào mặt sông các sử tỷ lại lui về sau ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác mặt sông vỡ ra một con độc dao dài tầm mấy trăm triệu xuất hiện vẻ ngoài của nó dữ tợn khủng bố cùng với bộ vảy màu xanh lập lòe ánh sáng con dao lông này đúng là không thể so sánh với con ác dao mà ta đánh nát độc dao có bốn vuốt có vảy rồng Đã có hình rồng Nếu như cho nó thêm một ít thời gian Chắc chắn nó có thể độ kiếp thành rồng Độc giáo phà vỡ mặt nước Như lại không động thủ ngay Đôi mắt to chuyển động quan sát tình huống trên bờ Độc giáo thầm hùng hăng Trừ rủa đám nhân tộc này Quả thực có bệnh Ai cũng thích cho nó ăn Hương vị đúng lất thơm thật đấy Nhưng mà nó không nhìn được bộ dạng đồ ăn Ngẫu nhiên mới gặp được nhân tộc nhỏ yếu Chỉ cần vùng đuôi một cái Đã kéo được một người vào trong lòng nốt trồng một cái, có có thể nhấm nháp cảm thụ một chút. kỳ lạ, lớp trước khi ta nhìn thấy con độc dao này, nó còn chưa tu luyện đến mức này. bây giờ chỉ trong một năm ngắn ngủi đã đã tỏ được cỡ này. xem ra con độc dao này có cơ duyên. phục bạch trầm giọng, hẳn ta phát hiện độc dao có thay đổi. mắt hẳn ta như sang mặt sông đang mãnh liệt sôi trào. không lẽ sâu dưới đáy kia có cái gì? Độc giáo chắc chắn sẽ không rời khỏi sông này Nếu không với cái thân thể toàn là bảo vật này của nó Chắc chắn nó phải chết không nghi ngờ Đáy hồ có bảo Lâm Phạm suy đoán Dựa theo những gì mà Phục Bạch nói Tất nhiên chỉ có thể có nguyên nhân như thế Trần Uyên nói Kể cả đáy hồ có bảo Cũng không thể tự tiện tiến vào Có quỷ mới biết dưới đó còn có thứ gì khác hay không Địch không động Tả bất động Độc giáo đánh giá bọn họ Bọn họ cũng đang đánh giá độc giáo đừng nóng vội. Nhìn xung quanh xem có người khác núp ở trong tối không? Phụ bạch nhắc nhở. Khởi xuất môn đặc biệt là tại nơi này, rất nhiều người đều hy vọng làm ngư ông thủ lợi. Ngày vào lúc mấu chốt nhất bạo chúng sẽ ra tay cướp được đồ là chạy ngay. Đây là tài năng đặc thù sẽ được học khi mọi người tham gia vào một thế lực của thần võ giới. Lâm Phạm quan sát xung quanh, hai mắt hắn hiện lên nhân quả chi hòa, có thể nhìn thấy một vài đồ vật mà người khác như không thấy. Thiên hòa bình thường có thể phá vỡ, có một vài cao thủ có thể che giấu bản thân, do đó có thể tránh được sự quan sát của Thiên hòa. Nhưng mà dưới nhân quả trị hòa, chắc chắn chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Có người, cẩn thận một chút. Lâm Phàm nhẹ giọng nhắc nhở, hắn phát hiện có vài bóng người đang âm thầm trốn tránh, luồng quan sát tình huống ở chỗ này. Kể từ khi đập giáo xuất hiện, những người đó rõ ràng rất kích động, nhưng lại kìm nén vui sướng trong lòng, lặng lặng chờ đợi. trần uyên cũng quan sát nhưng lại không nhìn thấy gì hắn ta vừa định phản bác nhưng lại nghĩ lại thực lực của lâm phàm lợi hại hơn hắn ta rất nhiều bèn cầm miệng không nói lời nào xem như là bản thân cũng nhìn ra như lâm phàm không cần phải thể hiện sự vô năng của bản thân vào việc không cần thiết như thế này thông qua chuyện vừa rồi hắn ta biết rõ tranh lệch giữa lâm phàm và bản thân lâm phàm có thể phát hiện kẻ địch mà hắn ta lại không có bất kỳ phản ứng nào lúc này độc giáo cảm thấy Đám nhân tập này đang ngây ngốc nhìn nó nên tức giận rít gào. Nó hé miệng bắn ra nọc độc màu xanh lục. Nọc độc trẻ kín trời như một thác nước đổ xuống đầu họ. Độc tính của nó cực mạnh, ngay cả không gian phẳng phất như đang bị ăn mòn. Lâm Phạm và Phục Bạch liếc nhìn nhau, cả hai ăn ý gật đầu. Trần Uyên biết trận chiến này hắn ta không cần tham dự, chỉ cần đứng xem là được. Đồng thời còn phải chú ý nọc độc của độc giáo, tránh cho chúng rơi lên người đệ tử khác. Lâm Phạm bay lên trời thần thái kiêu ngạo. Một con độc dao hèn mọn cũng dám làm cản. Chúng ta đi ngang qua, đối mặt với nhau. Người mới một lời không hợp đã phun nọc độc, hiển nhiên là muốn khiêu khích. Đừng trách ta không khách khí với người. Ngoài miệng nói những lời này nhưng hắn lại không ngừng đưa ra sát chiêu. Thiên Long Đại trưởng ấn. Hư ảnh Thiên Long phát ra từ trong cơ thể quấn lên cánh tay hắn rồi hội tụ lên bàn tay. Ấn Thiên Long trò lóa được phát ra già, Độc dào kinh hãi Nó cảm nhận được hơi thở của Thiên Long Đó chính là áp chế về mặt huyết mạch Độc dào muốn hóa rồng Nhưng cho dù nó có hóa rồng Thì tranh lệch của nó với huyết mạch Thiên Long vẫn rất lớn Thiên Long đại trưởng Ấn Trời sinh khắc độc dào Trưởng Ấn đẻ ép không gian Nọc độc do độc dao phun ra bị ngăn trở. Chỉ trong khoảng nửa khắc, Trưởng Ấn đã hùng hăng đánh lên người của độc dào Tiếng đánh bùm bùm vang lên Máu thịt nứt ra Chỉ mới một chiều đã khiến độc dao ăn đau Lâm Sư Đệ Tuyệt học này của người khắc chế dao lòng rất mạnh Phục Bạch kinh ngạc cảm thán hẳn ta biết Lâm Sư Đệ tù luyện Trấn Long Kinh do đồng phi hồng từng đoạt được Không ngờ nó lại có ủy thế như vậy Lâm Phạm nói Tất nhiên là nó có áp chế tuyệt đối với loại sinh vật Cấp thiền long Áp chế về mặt huyết mạch không thể giải thích rõ ràng chỉ trong vài ba câu được độc dao muốn chạy nó vốn tờ đám nhân tập này rất dễ đối phó ai mà ngờ tên nhân tập động thủ trước lại có thể thi triển tuyệt học có lực áp chế lớn đánh lên người ấy thật sự rất màu đau đến mức nó suýt hồn mề. phục bạch thấy độc dao muốn chạy trốn hắn ta sao có thể để nó như nguyện hắn ta đột nhiên phất tay mấy tia sáng lao nhanh tới nhanh chóng phong tỏa con đường để độc dao trốn lại về sông độc dao thấy con đường chạy trốn của mình đã bị chặn Thì tức giận gào thét Nó lại phun ra nọc độc thêm một lần nữa Nọc độc của độc giáo rất bá đạo Khi phụt ra không khí cũng nghe thấy tiếng xèo xèo Khói đắc cuốn quanh nọc độc một xanh lục Độc tính rất mạnh Lâm Phạm lại thi triển thiên lòng đại trường ấn thêm một lần nữa Uy thế còn mạnh hơn so với lúc trước Thiên long chỉ khí khắc chế độc giáo rất mạnh Độc giáo không thể ngăn cản được Tiếng kêu thảm thiết của độc giáo vàng vọng Thần hình nó quay cuồng giữa không trung Lâm Phạm lao về phía độc giáo. Bắt lấy đuôi của nó, hắn vùng mạnh một cái ném độc dao đến bờ sông, hoàn toàn phong tỏa ý đồ muốn chạy về trong sông của nó. Hắn vùng nắm tay đàn tỏa ra ánh sáng của mình, đòn nặng vừa ra, đánh cho độc dao không ngừng kêu thảm. Những nơi bị đánh trúng đều lõm vào, có có thể nhìn thấy máu đang chảy ra từ miệng vết thương. Độc giáo chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy. Nó bị đè ép khắp nơi, mà nó phát hiện nhân tộc đánh nó có thực lực rất mạnh, nắm tay của hắn rất nặng. Mỗi một lần nắm tay đánh lên người nó Tựa như có một ngọn núi đè lên vậy Rất đau Rất đau Độc dao ngừng đầu muốn tiếp tục phát ra tiếng giống giận Nhưng đôi mắt nó đột nhiên mở lớn Một tia sáng sắc bén đánh tới Phụt một tiếng Đầu nó bị chặt đứt ngay lập tức Đầu nó văng lên trên không trung Không ngừng xoay tròn Chẳng giày phút còn thành tình ngắn ngủi, Nó có thể nhìn thấy đầu và thân nó chia lìa Đầu độc dao rớt xuống đất Không có chút động tĩnh. Lâm Phạm quay đầu, thản nhiên như vào khoảng không Ánh mắt hắn nghiêm lại Độc già đã bị ta chém chết Các người ai muốn ra cướp đoạt Có thể ra thư một lần Giọng nói không lớn nhưng lại có thể chuyển tới lỗ tài của tất cả mọi người Không có chút động tĩnh. Ngày sau đó có người rời đi ngay lập tức Đã không có cơ hội kiếp độc giàu từ tay của Lâm Phạm Thì không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ này Nhưng vẫn có người có lòng tham như trước Bọn họ chưa chịu rời đi Nốt trong chỗ tối Tiếp tục tìm kiếm cơ hội Phục Bạch lại nói Cứ để cho bọn họ xem đi Đuổi không được đâu còn độc rào này có đạo hạnh không tệ Đã ngưng tụ được nội đàn Máu thịt nọc độc của nó có thể dùng để luyện chế đan dược vậy và gần có thể luyện chế pháp bảo Với một con độc rào này Chuyến đi này cũng không tệ Giá trị cao như vậy Lâm phàm thật ra không nghĩ tới nó sẽ cao như thế Tất nhiên rồi Ví dụ như nội đang của con độc dao này Có thể luyện chế thành đan dược đủ cho thần linh cảnh tăng một cảnh giới nhỏ Phục Bạch trả lời Những nguyên liệu đó không có, không có tác dụng gì về hắn ta Tu vi của hắn ta không cần những thứ này Trừ khi gặp được những thứ như thiền địa đại đàn chân chính Linh đàn diệu mới có thể trợ giúp được cho tu vi của hắn ta Giống như đan dược mà được phi hồng cho tiểu lão đầu vậy Tiểu lão đầu đã mắc kẹt ở cảnh giới kia rất lâu đã rất lâu rồi lão không thể đột phá, lão thiếu một loại ngộ đạo, nhờ có đàn dừa kia trợ giúp lão mới có thể đột phá được. Hồn phách hợp nhất, âm dương tầng ba. Tiếp theo đó là thiên nhân cảnh, đó là cảnh giới của cường giả chân chính, là loại nghiêng trời lệch đất khó có thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm nói, vậy thì rất không tệ. Còn đập dao này thần thể rất lớn, nội đàn cũng không nhỏ, hẳn là có thể luyện chế được không ít. Đến lúc đó phân chia lại một chút, mỗi người ai cũng có phần. phục bạch kinh ngạc lầm sử đệ độc dao là do người giết người giao độc dao cho thánh địa có thể được rất nhiều thứ tốt người thật sự muốn chia ra sao lâm phàm cười trả lời đối với ta độc dao không có bất kỳ tác dụng gì cả Các vị huynh sư huỳnh sư tỷ đã xuất môn cùng ta cũng không thể cái gì cũng không có được hắn thật sự không cần độc dao chẳng sợ độc dao thật sự hóa rồng đối với hắn tác dụng của nó cũng không lớn. Hắn không muốn dùng bất kỳ đan dược nào để đột phá cảnh giới hiện tại. Hắn chỉ tin tưởng rằng bảo kích tiệu phụ trợ có thể giúp hắn đạt tới phiên mãn. Phục bạch dựng ngon cái, không ngờ lâm sư đệ có tâm thái như vậy. Mà những sự hình sư huynh sư tỷ nghe thấy lâm phạm nói chia đều đập sao cho họ, biểu hiện của họ rất hưng phấn. Ai nấy cũng vui vẻ, tươi cười đầy mặt, hoàn hồ hỏi hết. Địa vị của lâm sư đệ trong cảm nhận của họ lại tăng lên veo vèo. Các sử tỷ càng thêm mê luyến lâm phàm Trong mắt các nàng Lâm sử đệ không chỉ có mị lực Còn có thể luôn để ý tới các nàng Thật sự là bị cảm động Trần Uyên cảm thán Lâm sử đệ quả thực là yêu nghiệt trên đời mà Dùng mạo mị lực vô xong thì thôi đi Hắn vậy mà lại còn hiểu cách thu mua nhân tâm Sau này người được đề cử làm thánh chủ của thiên hoàng thánh địa Lâm sử đệ chắc chắn là người được chọn đáng gờm nhất Đối với chuyện này Hắn ta có vẻ rất bình thản Không hề kinh ngạc, cũng không hề hoảng hốt. Chuyện này không liên quan gì tới hắn ta cả. Hắn ta đã từng cạnh tranh để vào ngồi vào vị trí người được đề cử làm thánh chủ. Nhưng kể từ khi tiếp xúc nhiều một chút, hắn ta đã từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Lạnh nghiêm túc tu luyện, không tranh không đoạt. Có lẽ một ngày nào đó, nó không chừng vận mày sẽ gõ cửa. Hắn ta sẽ tự dưng trở thành thánh chủ. Nhưng mà vào lúc này, một giọng nói mạnh mẽ chuyển tới. Các vị... xin dừng bước có thể trao đổi một nửa độc dao hay không cùng với tiếng gầm rú dẫm đạp của thú cưỡi đình tài nhức óc cảm giác như đàn trên chiến trường vậy một tia xám mô đỏ lao tới chỉ trong chớp mắt người đói đã xuất hiện trước mặt mọi người lâm phàm thấy rõ người tới là một vị đại hán tụp tầng gã tà mang áo giáp có điều khắc hòa văn thân bí sau lưng gã cắm bốn cây cờ hiệu cờ hiệu tùng bày theo gió có hơi thợ chết chóc phát ra từ trên người đối phương Thiếp huyết môn nhiếp sương hải Phục bạch mới như một cái đã có thể nhận ra lai lịch, thân phận của đối phương Lâm phàm tất nhiên không giống như phục bạch hắn ta kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều người Nhưng người có thể được phục bạch nói ra tên chắc chắn là có năng lực Tuyệt đối không phải là người bình thường Trần Uyên nhỏ giọng nói thầm Lập dự đệ, hắn tên là nhiếp sương hải Thiên kêu của huyết thiết huyết môn phía nam Đừng nhìn hắn ta trượng trạc Nhưng tuổi hắn có không lớn bằng ta đâu Tuổi còn trẻ mà có bộ dạng này đều là do tu luyện gây ra đấy." À, Lâm Phàm gật đầu, hắn có thể cảm giác được có một lực lượng rất mạnh trong cơ thể của Nhiếp Sương Hải. Nhân quả trì hỏa bùng lên trong mắt hắn, sợ chỉ nhân quả cho người đối phương rất dày, giết chóc rất nặng. Vừa thấy đã biết người này không phải dễ dây vào. Nhiếp Sương Hải ôm quyền chào hỏi với mấy người phục bạch, sau đó ánh mắt gã dừng trên người Lâm Phàm. Vậy vị này chính là lâm phàm của Thiên hoàn Thánh Địa, tiếng tâm lửng lẫy, đã từng nghe qua đại danh Nhấp Sừng Hài đã xuất hiện ở nơi này từ rất sớm, chỉ là gã không xuất hiện mà thôi. Độc giáo chính là mục tiêu của gã, sau đó gã lại yên lặng xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nếu như là người khác chém giết độc giáo, gã sẽ xuất hiện bắt ép đối phương phải rời khỏi. Nhưng khi người xuất hiện là đám người lâm phàm, thì lâm phàm dùng thực lực tuyệt đối trấn áp độc giáo. Gã biết, nảy sinh xung đột là chuyện rất không sáng suốt. Với thực lực của gã, chừa chắc gã đã là đối thủ của bọn họ. Gã bèn hiện diện ngay lập tức, trào đổi với bọn họ. Lâm Phạm đáp lại, cũng không nói nhiều lời. Người mối mốt nửa độc giáo. Vậy, người dùng gì tới đổi? Những thứ này thì sao? Nhiếp sương hại phất tay Vài bình đan dược hiện lên trong không trung, Trong mỗi bình đan dược đều chứa một viên dược màu đỏ như máu, ánh sáng lấp loài. Thiết huyết đại đàn. Phục bạch kinh ngạc, hiển nhiên hắn ta không ngờ nhiếp sưng hải vậy mà lại lấy ra đàn dược đặc thù do thiết huyết môn luyện chế. Loại đàn dược này có thể tăng cường huyết khí của người, hiệu quả dị thường. Thông thường có thể tăng lên hai phần huyết khí, nhưng khi dùng chỉ có thể dùng nhiều nhất 5 viên. Nếu dùng nhiều hơn sẽ mất hiệu lực. Loại đàn dược này chỉ có thiết huyết môn mới có thể luyện chế, thủ pháp rất độc đáo, người ngoài không biết biện pháp luyện chế. Bây giờ nhớp sương hải lấy ra nhiều đan dược nhiều như vậy chỉ để đổi một nửa con độc giáo. Nói thật, giá trị của độc giáo không thể so sánh với nhiều viên thiết thuyết đại đàn như vậy. Phục bạch nhíu mày, vì sao nhớp sương hải có thể bỏ được nhiều viên thiết thuyết đại đàn như thế để đổi một nửa độc giáo? Giá trị không bình đẳng, độc giáo không đáng giá nhiều đan dược như thế. Hay là con độc giáo này có vấn đề gì mà bọn họ không biết sao? Ví dụ như nó thật sự có huyết mạch cổ xưa Nhưng lại bị chảy giấu quá sâu Nếu bọn họ cũng không biết Vậy nhấp xương Hải tới ăn trộm gà Lâm phàm tự như có thể nhìn thấu đức suy nghĩ trong lòng phục bạch Nhân quả trì hòa trong hai mắt bùng cháy Hà muốn nhìn thấy nội tại của độc giáo Nhìn xem có chứa tiềm năng nào đó mà bọn họ không biết hay không Nhưng thật đáng tiếc hắn không phát hiện ra điểm nào bất thường cả Không lẽ các vị cho rằng Còn đập dao này có huyết mạch cổ xưa sao Nếu là như vậy thì các vị nghĩ nhiều rồi Ta chỉ là muốn dùng thân thể của độc dao làm nguyên liệu rèn luyện thiết huyết tứ kỳ của ta thôi Nhấp sừng hài cười hiển nhiên gã không ngờ được rằng Nhất thời hào phóng khiến cho đối phương có chút hoài nghi Gã không nghĩ tới chuyện này Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được Nếu như có ai dùng đồ vật giá trị rất lớn Đổi lấy một đồ vật không bình đẳng Vậy chắc chắn có vấn đề Lập dự đệ Người thấy thế nào Phục Bạch hỏi ý kiến Lâm Phạm, Lâm Phạm hỏi lại, có đoàn giá không? Giá trị, vậy cho hắn. Nếu đã giá trị, vậy thì không cần suy nghĩ nhiều nữa, đập rào không có tác dụng gì với hắn, nếu như có thể đổi được đồ vật mà ngay cả Phục Bạch sư huynh cũng cảm thấy giá trị, vậy chắc chắn là lời rồi. Thường lượng kết thúc, chỉ thấy Phục Bạch chặt đất đập rào thành hai nửa, mà nhếp sưng hải cũng giữ lời, ném mấy bình thiết thuyết đại đàn tới. Vèo một tiếng, một cây cờ sau lưng Nhấp Sương Hải bắn ra. Nó phát ra một tia sáng bao trùm nửa con đập dao. Chỉ chầm chấp mắt, nó đã thu đập dao vào. Cáo tử. Nhấp Sương Hải ôm quyền rơi đi, không ở lại. Đối với gã, nơi này đã không có bất kỳ thứ gì đáng để gã để ý. Mà gã sẽ đi sâu vào trong núi đoạn lòng để xem xét. Đúng là thủ đoạn rất nhiều. Lâm Phàm nói. Phục Bạch đưa đàn dợ cho Lâm Phàm. Lâm Phạm không lấy mà lấy ra một viên thiết thuyết đại đàn để dùng. Hắn rất muốn biết liệu thiết thuyết đại đàn có tác dụng hay không. Sau khi dùng một quả, vận chuyển luyện hóa, trong cơ thể hắn đúng là có chút thay đổi. Nhưng thay đổi này cũng không giống những gì mà Phục Sư Huynh nói với hắn. Thiết thuyết đại đàn không tăng cường huyết khí nhiều như trong tưởng tượng. Chầm từ một hồi, Lâm Phạm nghĩ tới một khả năng. Đó chính là nội tình của hắn rất đủ. Thần thể hắn bây giờ không có khe hở nào để thiết thuyết đại đàn có thể tăng lên, bởi vậy tốc độ tăng có chút thấp. Hắn lấy thêm bốn viên đan dược nữa dùng ngay cho một lần. Luyện hóa, kể cả số lượng tăng ít cũng không sao, còn tốt hơn là không tăng. Sư đệ, cảm giác thế nào? Phục bạch hỏi hắn. Lâm Phạm trả lời. Rất tốt, ta không cảm thấy có gì không ổn cả. Đàn dược này đúng là có tác dụng. Phục Bạch muốn giao đan dược cho Lâm Phàm Nhưng Lâm Phàm xua tay cự tuyệt Hắn đã không cần mấy viên đan dược này nữa Sổ hình giao đan dược cho hắn là để hắn xử lý Xem hắn ngốc à Loại chuyện phân phối này hắn không có hứng thú đâu Tiếp tục lên đường Thấy sách trời không còn sớm Mọi người chọn một chỗ Chuẩn bị vượt qua một đêm Những người thèm thùn thi thể của độc giáo đều đã rời đi Nhấp sương hải xuất hiện lấy nửa thi thể, những người đó tự nhận bản thân không phải là đối thủ của Nhấp sương hải và bấy người bên Thiên Hoàng Thánh Địa, xám xịt rời đi là một lựa chọn sáng suốt. Ban đêm, nửa đoạn lòng đèn nhánh mốt mảnh, nhìn không thấy một chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che đậy, cho nơi này thêm vài phần khủng bố quỷ dị. Lâm Phạm khoanh chân tu luyện, đối với hắn tất cả mọi thứ xung quanh đều khó có thể quấy rầy hắn khi đang tu luyện. một đám sư tỷ tụng lại với nhau liên tiếp chú ý tới lâm sư đệ kể cả lâm sư đệ đang tu luyện các nàng cũng nhìn không chớp mắt càng nhìn càng thấy mùi ngon quá đẹp trai quá có mị lực thật sự rất muốn liếm lâm sư đệ một cái chẳng mắt các sư tỷ hẳn chính là một cái bánh thơm ngon ai cũng muốn có được nhưng ai cũng cảm giác bản thân không xứng trần uyên cảm thán lâm sư đệ quá khắc khổ đừng chờ lão thủ đồ đệ chưa bao giờ là vô lý cả Không thể tiếp tục bị so sánh được Ta cũng cần phải tu luyện cho thật tốt Đưa nam viên thiết thuyết đại đan cho ta Hắn ta đưa tay ra trước mặt Phục Bạch Phục Bạch như Trần Uyên Người sẵn sàng đoạt đan dược với các sư đệ sư muội. Nhanh lên Phục Bạch lắc đầu không nhiều lời Hắn ta đưa thiết thuyết đại đan cho Trần Uyên Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi không muốn nhiều lời Bàn đêm ở núi đoạn lòng không tính là an toàn Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy Cho dù có nguy hiểm cũng chưa chắc đã có gần xuất hiện Sáng sớm, thái dương dâng lên Ánh mắt trời chiều xuống đất Không khí của nối đoạn lòng rất mới mẻ Mấy người lâm phàm thu thập đồ vật tiếp tục đi vào trong Tối hôm qua không chỉ có lâm phàm tu luyện Mấy sư tỷ sư huynh khác cũng tù luyện Họ đều dùng thiết thuyết đại đàn Hiệu quả rất rõ ràng Không phải mấy năm ngắn ngủi khổ tù là có thể so sánh được Đó chính là dùng đan dựng đặc thù đấy Tăng mạnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào Mọi người đi xuyên qua một hẻm núi tình cảnh trước mắt có chút không thích hợp, từ từ, nơi này mới có người chết không lâu. Lâm Phàm ngửi được mùi máu, nhận quả chỉ hỏa thiêu đốt, hắn nhìn thấu vào sâu bên trong, vách đá ở hai bên đường đi nhỏ hẹp không phải cố định, trong mắt hắn giống như có rất nhiều vật sống đang hoạt động, cảnh tượng khủng bố có thể hù chết người. Mọi người dừng chân lại cảnh giác nhiệt sung quanh. Ta có xem ghi chép trên thần võ kỹ, núi đoạn lòng hình như có loại sơn yêu. có phải là lâm phàm dò hỏi nhưng mà lời còn chưa rứt đã thấy Phục bạch giơ tay lên ngừng tụ thành một cây roi ánh sáng tay hắn ta giơ lên roi ánh sáng dựng lên thẳng tắp sau đó quất lên vách núi đá ở hai bên ẩm thanh lục bộp vang lên tựa như tiếng pháo vậy sau đó có máu tươi chảy ra từ trên vách đá mọi người đều ồ lên kinh hãi không ngờ lâm Sư đệ ngay cả cái này cũng có thể phát hiện nếu như lúc nãy hắn không phát hiện vậy tình huống sẽ có chút phiền phức Tình huống của Sơn Yêu có chút phức tạp Tù vị của bọn chúng đúng là không cao Nhưng tính đặc thù của Sơn Yêu Khiến người rất khó ngăn cản Sơn cấp này giống như miệng của Sơn Yêu vậy Nếu bọn họ đi trong con đường kia Vốn là vách núi trành vinh Sẽ mọc đầy răng đá bén nhọn Cắn nuốt toàn bộ người đi qua con đường này Phục bạch dùng roi đánh loạn một trận Tất nhiên là đánh trúng bản thể của Sơn Yêu Hơn nữa còn gây thương thế rất nặng Một tiếng giống bén nhọn phát ra Sơn yêu chạy trốn, chỉ thấy trên vách núi xuất hiện một chỗ gồ lên, tựa như có thứ gì đó đang chạy trốn khắp nơi bên trong Muốn chạy Lâm Phàm thấy Sơn yêu muốn chạy, sao hắn có thể buôn thá Hắn bay lên trời, nắm tay vùng lên, hùng hằng hạ xuống mất quyền Dầm một tiếng, hẻm núi nứt ra, vách đá cũng sách toạc, Sơn yêu đảm bảo chạy bị đánh bay ra Điều Lâm Phàm không nghĩ tới là Sơn yêu thoạt nhìn có chút dễ thương nó thế như chỉ lớn bóc bàn tay còn mọc ra tứ chi lùng lại ổn định thân thể thỉnh thịch sơn yêu quỳ xuống đất dập đầu xin thà với lâm phàm nó díu ra díu rít Nhưng không ai biết nó đang nói cái gì các sư tỷ kinh ngạc đây là sơn yêu sao thoạt nhìn giống như không có tính uy hiếp gì cả đúng vậy lâm phàm hít mắt Nhân quả chi hỏa bùng lên hắn phát hiện còn sơn yếu dễ thương trước mắt Còn nhân quả giết chóc quá nặng Rõ ràng là hung hãn Cũng không biết đã có bao nhiêu người chết thảm dưới tay nó Sơn yếu sát khí nặng như vậy Sao có thể thoạt nhìn nhu nhược Ngấp nghếch dễ thương được Hết tập 82 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện tiếp theo